Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1315-1316 9 canh giờ Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz Chuyện này lão nạp tự nhiên đắc nghe nói qua Nhưng thế thì sao Sao chẳng lẽ đại sư thật không lo lắng Xa hạ tiên tử Có điểm kinh Ngạc mở miệng lão ra hỏa vọng đỉnh lâu là ly hợp hậu kỳ tu tiên Giả thần thông vượt quá xa chúng ta, ngoại trừ lão bất tử của vạn. Giao cốc, phóng mắt thiên vân thập nhị châu có ai mà dám đồng thủ cùng? Lão chứ? Hừ, sự lợi hại của vọng đình lâu ta đương nhiên biết rõ, nhưng nỗi khổ luyến của lão với như băng tiên tử đã là chuyện 800 năm về. Trước, trải qua thương hải tang điện, vân châu đệ nhất Mỹ nữ khi xưa đã không còn. Mộng Như Yên cũng chưa từng nhận qua người tỷ phu này Với tính cách vọng đình lâu Ngươi cho là lão ăn no dối việc Vì thiên Nhai hải cắt mà đối địch cùng hai phái chúng ta sao Thanh âm tuệ Huyền chậm rãi truyền vào tay Không chút e dè. Nhưng vạn nhất Không có vạn nhất Tu tiên giả từ trước đến nay không có lợi thì Không đồng thủ Vọng đình lâu nếu có ý thiên vị mộng như yên. Từ lúc. Bổn môn xung đột với thiên nhai hải các thì lão đã ra mặt. Đại sư đã nắm chắc như vậy. Phu thê ta cũng yên lòng trong mắt thanh. Nguyên thi vương lói lên hồng quang chậm rãi mở miệng. Ngoại trừ ba ly hợp kỳ lão quái vật. Nơi đây còn có chín nguyên anh. Hậu kỳ đại tu tiên giả. Những người này dầm chân một cách cũng khiến. Một phương chấn động nhưng lúc này đều miệng câm như hến. Doanh châu đảo băng tâm các. Bảy tám nữ tu ngồi quây quần tu vị kém nhất cũng nguyên anh trung kỳ. Đỉnh phong. Như yên tiên tử đã định đại kế ngăn địch nhưng cụ thể bài. Binh bố trận còn cần thương nghị cho tốt. Đương nhiên những nữ tử này đều có tư chức trọng yếu trong môn. Tam sư muội tuân theo sự phân phó của sư thúc. sự tình giúp các tu. Tiên gia tộc phụ thuộc cùng ngoại môn đệ tử về tổng đà đã tiến hành. Tới đâu? Lên tiếng chính là cung trang thiếu nữ trẻ tuổi tông chủ. Thiên nhai hải các. Tô giáng thuyên tiến giai nguyên anh hậu kỳ đắt hơn. Hai trăm năm. Sư tỷ yên tâm chuyện này tiểu muội đã phân phó đâu vào đấy chỉ hay Canh giờ là sẽ rút lui hết. Đôi môi anh đào của cơ nguyệt như hé mở. Thanh âm băng lãnh truyền vào trong tai Trên mặt tô giáng thuyên lộ vẻ hài lòng. Sau đó lại hướng qua bên. Trái oanh sư mùi. Việc mở cấm chí đại trận do ngươi phụ trách đã tiến hành tới đâu. 981 cấm chí nơi tổng đà bổn môn ngoại trừ cửu. Cung tu du kiếm trận tuyệt đại bộ phận đều đã mở ra. Một thanh âm ái. truyền ra có điều dung mạo của nữ tử vừa lên tiếng lại khiến người liếu lưới. Nàng cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, nhìn bên trái hương. Sắc khuyên quốc khuyên thành, so với tần nhiên cũng là xuân lan thu. quốc mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nửa mặt bên phải không ngờ lại khô đét như vỏ cây nhám sần như da cọp nhìn qua khiến người lạnh gáy xấu không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung có điều nghe nói thực lực Lưu oanh này còn mạnh hơn cả Tông Chủ Tu tô. Giáng Thuyền trước khi tần nhiên bái nhập Thiên Nhai Hải Các nàng chính nữ tử có khả năng tiến giai ly hợp nhất ngộ tính của nàng cực cao lại tu luyện vô cùng khắc khổ sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành của nàng sở dĩ biến thành bộ mặt yêu dị này do tu luyện một công pháp đặc thù. Phu dung quyết, tôn chủ thiên nhai hải các đời thứ ba chính là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Phu dung quyết này là do nữ tử đó sáng lập, uy lực vô cùng cực đại. Hơn nữa nghe nói thời điểm tiến sai ly hợp dễ. Ràng hơn tu luyện những công pháp khác nhiều Tuy vậy tu luyện công Pháp này sẽ bị hủy đi nửa phần dung nhan Mục đích tu tiên là trường sinh Nhưng dung mạo đối với nữ tử còn quý Hơn cả tính mạng Do vậy khô dung quyết này Chỉ để gác xó nơi thiên nhai hải các lưu Oanh chính là nữ tử thứ hai tu luyện Cho thấy lòng hướng đạo của nàng Cao tới mức nào Cái gì cửa cung tu du kiếm trận sao chưa được mở ra tinh thạch đã chuẩn bị đủ còn gì đôi mi thanh tú tô dáng thuyền trao lên lộ vẻ khó hiểu tuân theo sư thúc phân phó tinh thạch đã bổ sung xong nhưng cửa cung tu du kiếm trận có thể điều động thiên địa nguyên khí nên cần một khoảng thời gian nhất định để khởi động thì ra là thế Tô sáng thuyên gật đầu đang muốn mở miệng thì đột nhiên quang hoa rõi. Lên, một đạo hỏa quang màu sắc kỳ lạ bay vào đại điện. Nàng nhanh, chóng đưa tay thu lại. Là một tấm cổ phù triện, nàng nhanh chóng đem thần thức chìm vào, rất nhanh nét mặt trở nên kinh sợ. Đại sư tỷ xảy ra chuyện gì? Cơ nguyệt như lo lắng. Tiên phong của địch nhân đắt lẻn vào doanh châu đảo. Thì sao chỉ là một số đệ tử cấp thấp mà thôi. Một tử y nữ tử vuốt. Tóc trên mặt không đồng tình nói. Ngươi biết cái gì đám tiên phong này toàn bộ là mấy trăm nguyên anh. Kỳ cao thủ. Lời còn chưa dứt thân hình yêu kiều của Tô Giáng Thuyên. Đã phát ra lệ khí. Xem ra vị tôn chủ của thiên nhai hải cắt đã bị chọc sẵn. Chư vị sư muội xem ra đối phương thừa dịp cẩu cung tu kiếm kiếm trận, còn chưa mở định tập kích khiến chúng ta trở tay không kịp. Sư Tiệm nói không sai, nhưng dù hộ phái đại trận chưa mở thì những cấm chí khắc trên doanh châu đảo chúng ta đâu phải dễ phá trên mặt cơ. Nguyệt Như lóe lên một tia chây cười hiện địch nhân thế mạnh chúng ta. Không nên liều mạng, nên cầm cự kéo dài thời gian. Nhị sư tỷ bao lâu Nữa thì cửa cung tu du kiếm trận mới được mở ra Đại khái còn chín canh giờ Cái gì Chư nữ đều biến sắc Đúng vậy lưu oanh nhẹ gật đầu Một tia dự cảm bất tường nổi lên trong lòng chúng nữ Chín canh giờ Không có cửa cung kiếm trận phù trợ Bằng vào những cấm chế kia liệu Có thể ngăn trở hàng mấy trăm nguyên anh kỳ tu tiên giả sao Mặc dù có như yên tiên sư thúc tỏa trấn nơi này nhưng vạn Phật Tông. Cùng lệ hồn tốc cũng có ly hợp kỳ lão quái vật. Liễu sư muội ngươi lập tức đi huyễn nguyệt các thông chi cho sư. Thúc xin lão nhân gia chủ trì đại cục. Đối phương đã có ý tốt chiến. Tốt thắng ý, nói không chừng ly hợp kỳ lão quái vật của đối phương đã. Hành động trong mắt. Tô Sáng Thiên lói lên tinh quang thanh âm. Băng lãnh vô cùng mở miệng, "Tu pháp dụ." Một lục y thiếu nữ phía dưới thi lễ một cái, sau đó toàn thân nổi hào quang hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. "Chư vị sư muội, chúng ta mau xuất thủ không để tổn thất nhiều đệ tử." Đối phương có hàng trăm nguyên anh kỳ tu tiên giả, nhớ kỹ không nên. Cùng địch nhân ngạnh kháng, Dựa vào cấm chế trận pháp cầm cử là được Chỉ cần cử cung kiếm trận mở ra Thì cho dù vọng đình lâu có tới chỗ Này muốn công phá cũng không dễ Sư tỷ yên tâm chúng ta hiểu Ngũ sắc tiên tử đã tới đại địa Vân Châu Chúng ta chỉ cần ngăn trở thế công đối phương là được Đúng vậy tuy hộ phái đại trận chưa mở Nhưng chúng ta vẫn chiếm cứ Thiên thời địa lợi ngăn trở công kích của địch nhân hẳn là không. Thành vấn đề. Tuy gặp phải tập kích của vạn Phật tông cùng lệ hồn cốc nhưng biết bổn, tông đã cùng ngũ sắc linh sơn kết minh, đối mặt với biến ảo ngoài dự. Đoán chúng trưởng lão không hề bối rối. Sau khi thương nhị gắn gọn, liền ra ngoài nghênh địch. Nhất thời lấy doanh châu đảo làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm máu tanh giải rác khắp nơi trên mặt đất tiên phong đối phương tất cả đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả thiên nhai hải tất đát hạ lệnh rút lui đám đệ tử cấp thấp hơn trăm nguyên anh trưởng lão dẫn mấy ngàn ngưng đan kỳ nữ tu nghinh tiếp tầng tầng lớp lớp ngăn bước tiến của đối phương tiên đạo gian nan mỗi tăng cảnh giới lên là thực lực lại vượt trội Hơn mười ngưng đan tu sĩ hợp lại cũng không thể địch nổi một nguyên. Anh lão quái nhưng nơi đây là thiên nhai hải các tổng đà, đám nữ tu. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhờ vào tất cả cấm chế tương trợ. Nhất thời chưa rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó cách này hơn mười vạn rằm một đạo kinh hồng vạch phá trời. Xanh thế như chớp giật xé gió nhằm hướng tổng đà thiên nhai hải các. Bay vút đi. Trong đồn quang là một thiếu niên dung mạo bình thường. Rời ngũ sắc. Linh Sơn Lâm Hiên biết được tin tức đại chiến. liền như khoái mã sốc. Toàn lực không dừng vó. Với tu vị hiện tại của hắn chỉ khoảng 3 canh. Giờ nữa là có thể tới nơi. Do được đan dược bổ sung pháp lực nếu không. Hắn sao dám toàn lực như vậy. Khi tới thiên nhai hải cắt chắc chắn là một trường ác chiến. Đại dương rất ít có tu tiên giả, chỉ kịp thấy ánh sáng xanh lóe lên. Sau đó mới nghe tiếng sấm nổ mạnh truyền vào tai. Những tu sĩ này hoảng sợ còn tưởng rằng đụng phải yêu thú cấp cao hoặc là gì yêu mà. Từ quái nào đó toàn bộ đều chạy trối chết. Khôi kim đảo tại vân châu hải ngoài cũng vô cùng nổi danh. Không, những diện tích rộng lớn mà trên đảo còn có một phường thì rất lớn. Có câu vào núi sâu kiếm ăn, ven biển thì mò hải sản. Tại hải dương bao, là có vô số hải tộc đối với tu sĩ cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng là nguồn tài liệu cực kỳ phong phú. Nội đan da lông xương cốt của yêu thú sau khi để lại chỗ hữu dụng. Cho bản thân đều được bán trong phường thị đổi lấy tinh thạch. Phường, thị nơi khôi kim đảo là lớn nhất nơi hải ngoại. Là nơi các tu sĩ hay. Dừng chân. Phường thị này tài lực vô cùng hùng hậu do các đại tông môn gia tộc. Hải ngoại liên hợp mở ra. Thiên nhai hải các chiếm tới sáu thành đỉnh. Mức giao dịch. Bốn thành còn lại bị các tông môn khác chia cắt. Số giao dịch mỗi ngày vô cùng cử đại trong phường thị trao đổi thu. Mua các loại tài liệu yêu thú sau đó lại bán qua tay cho tu tiên giả. Nội địa đổi lấy tinh thạch cùng với các loại linh thảo cho tu sĩ hải. Ngoại, nói đơn giản phường thị này là một thương minh, hơn nữa chính là sản. Nghiệp trọng yếu của thiên nhai hải các. Tuyệt đại bộ phận cao thủ vạn Phật Tông cùng lệ hồn cốc đã đi tập kỹ Doanh Châu Đảo đội nhân Mã Đông Đảo còn lại do một số nguyên anh. Trưởng lão dẫn đầu mà đi. Lúc này đã tới khôi kim đảo tự nhiên sẽ không bỏ qua đừng nói phường. Thì này là sản nghiệp của thiên nhai hải các chỉ là số lượng tài liệu. Khủng khiếp trong này đã khiến bọn họ thèm do dãi. Hiện tại đám tu sĩ nội địa tới đây có hơn 20 nguyên anh kỳ tu. Tiên giả, mấy ngàn ngưng đan kỳ tu sĩ và gần 10 vạn đệ tử trúc cơ. Kỳ, thanh thế lớn như vậy muốn đối phó với một khối kim đảo nhỏ nhoi quả. Thực như hổ vồ thỏ vô cùng dễ dàng. Mặc dù đại trận trên đảo đã mở nhưng 10 vạn tu sĩ chỉ cần dùng hỏa Đạn thuật cấp thấp uy lực cũng khiến người liếu lưới qua vài đợt công. Kích cấm chế đã bị phá đại đội nhân mã lệ hồn cốc cùng vạn Phật tông. Như hổ vào bầy gi, sát nhập vào nên trong đảo. Chỉ thấy linh khí bay, múa, hỏa quang đầy trời, vô vàn tiếng nổ bạo liệt không ngừng truyền. Vào bên tai. Đúng này Lâm Hiên tới đây, với thần thức cường đại của hắn tự nhiên phát hiện biến cố phía trước thân hình chậm rãi ngừng lại.